cháu trong tim ngày đêm tán dương tình yêu thiên chúa suốt một đời con tâm mắt trong tình chúa giữa chưa xa mặt chảy ra chúa như nguồn nước tràn qua thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Hồng Y tấn phong bí mật dưới thời Cộng sản. Đức Thánh Cha biển Đức 16 mô tả Đức Hồng Y, Jean Grish-Jolson, 87 tuổi, như một mục tử chăm chỉ trung thành và thận trọng. Lời khen ngợi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được viết trong lá thư bằng tiếng Latin gửi đến Đức Hồng Y và được công bố ngày 24 tháng 8, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Cha Correct được Tấn Phong giám mục. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc đến thừa tác vụ thánh của Đức Hồng Y mà Đức Hồng Y đã chu toàn trong bao năm qua với hết lòng nhiệt thành và Đức Thánh Cha mô tả lễ kỷ niệm Tấn Phong này như một sự kiện đáng nhớ. Trong thực tế, việc tấn phong này đáng chú ý bởi tất cả bất cứ tiêu chuẩn nào để tấn phong diễn ra trong năm 1951 khi Đức Hồng Y. Goreck chỉ mới 27 tuổi và mới được truyền chức linh mục trong một năm trước đó mà thôi. Nhật báo Le Silvato Romano đã mô tả việc tấn phong này được thực hiện rất vội vàng trong một căn hộ với nỗi lo sợ rằng cảnh sát có thể ruồng bố bất cứ lúc nào. jean christ sinh ra ở Bosniai Giáo phần ra Tiệp Khắc Ngày 22 tháng 1 năm 1924 Cộng sản lên nắm chính quyền ở đó vào năm 1949 Năm sau, Korek đã được truyền chức linh mục thuộc dòng tên Việc tấn phong giá mục cho Ngài vào năm sau Đã làm cho Ngài trở thành giá mục trẻ nhất thế giới Trong 9 năm, Ngài đã thực hiện sứ vụ linh mục và giá mục trong một nhà máy nơi ngài làm việc như một công nhân và sau đó người làm trực đêm ngài đã bị bắt vào năm 1960 bị ra tòa và bị kết án 12 năm tù giam ngài bị giam trong một tu viện đã biến thành nhà tù nơi đó có 6 giám mục khác và khoảng 200 linh mục cũng bị giam trong thời gian ở tù ngài vẫn cử hành thánh lễ mỗi ngày và khi ngài bị cô lập ngài làm linh thao trong trí tưởng tượng của mình năm 1968 với thời mùa xuân, Paul ngài được ra tù nhưng bệnh rất nặng. Để kiếm sống, ngài bắt đầu lao động như một người nhặt rác ở Pristila lúc ấy ngài cử hành thánh lễ đầu tiên cho công chúng. Việc phục chức diễn ra vào năm 1969 khi ngài cấp hộ chiếu đi Roma, nơi ấy ngài đã gặp Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục và chính Đức Thánh Cha đã trao phù hiệu giáo mục cho ngài. Tuy nhiên, 1974, việc phục chức của ngài bị hủy bỏ và ngài bị giam giữ một lần nữa để ngồi tù thêm bốn năm nữa cho đủ thời gian án tù. Nhưng rồi ngài được trả tự do và điều kiện sức khỏe yếu, ngài tiếp tục làm việc như một người lao động cho đến tuổi 60. Đức Thánh Cha John Phaolô đệ nghị đã bổ nhiệm ngài làm giáo mục giáo phận Nitra, Slovakia vào năm 1990 và ngài làm hồng y năm 1991. Năm 1998, Đức Thánh Cha mời ngài đến Vatican để giảng tĩnh tâm mùa chay. Trong nhiều năm ngài là chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí dòng tên La Civita Cattolica, ngài nói: "Tôi không hề gán các công trạng lớn cho tôi. Trong thời gian trôi qua, tôi càng thấy rằng sự gì là quan trọng đều thuộc về ân sủng và đó chính là Thiên Chúa." Sứ thần thánh tại Hoa Kỳ. Tân sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ là Đức tổng giám mục Carlo Maria Vigano, hiện là tổng thư ký Governorate, cơ quan quản lý quốc gia Vatican. Vào ngày 13 tháng 8, ngoại trưởng Vatican, Đức Hồng y Cardinal Bertone đã gửi thư riêng cho ngài, nói rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI ước muốn ngài đại diện tòa thánh ở Washington. Trong thư nhấn mạnh, cách chọn của đức giáo hoàng do nhu cầu cần một người có khả năng về một trong các chức vụ khâm sứ quan trọng nhất và nhạy bén nhất, trong khi sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ và đã được hồi âm từ chính đức tổng giám mục Vigano. Việc bổ nhiệm này sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2011. linh mục và giáo dân hầm trú ở Thiên Thủy, Trung Quốc. Trong nhóm các linh mục và giáo dân từ cộng đoàn hầm trú của Thiên Thủy, Cam Túc đã bị các lực lượng an ninh bắt giữ cuối tuần trước. Trong số đó có việc giám quản giáo phận hầm trú Cha Juan Patyita Juan Ruhan, Đức giám mục hồi hưu Kashmir Juan Milu, Cha Juan Wang Guan, cũng như một số linh mục. và hàng chục vị lãnh đạo giáo dân của các giáo xứ, đức giám mục quan và hai cha quan là anh em. Họ đang được tổ chức các buổi họp ở các địa điểm khác nhau vì bị cho là các phiên họp chính trị. Cho đến nay, giáo phận hầm trú của Thiên Thủy đã duy trì mối quan hệ thoải mái với công an và các cơ quan chính phủ. Hai cộng đoàn chính thức và Hàm Trứ có tổng cộng 20.000 tín hữu, 27 linh mục, 15 linh mục thuộc cộng đoàn hầm trú Năm 2003, Đức Cha Juan Milu đã nghỉ hưu và vị giám mục chính thức Đức Cha Augustine Jao Gianlon đã qua đời vào năm 2004. Vị giám quản chính thức của giáo phận là Cha Charles Gianh Wood, cháu trai của Đức giám mục Jao. Ngài cũng đã được đề cử để trở thành giám mục. Theo các quan sát viên, các vụ bắt giữ nhằm mục đích buộc thuyết phục các thành viên hầm trú nhiều linh mục hơn so với cộng đoàn chính thức. chấp nhận các ứng viên mà hội hiệp yêu nước mong muốn ngăn chặn bộ linh mục hầm trú đang được đề cử làm giám mục trong chương trình năm ngoái, mặt trận thống nhất nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải bầu một vị giám mục thân thiện. trong những tháng gần đây, hai linh mục khác cũng đã bị bắt giữ là các ứng viên có thể được đề cử thành giám mục. vào đầu tháng 8 cha Jean Halon, linh mục hầm trú của giáo phận tuyên hóa Hà Bắc đã được thả sau vừa bắt giữ. Hồi tháng Tư, trong suốt bốn tháng bị giam giữ, Ngài đã bị lạm dụng và bị tẩy não để đẩy Ngài gia nhập Hiệp hội Yêu Nước và từ bỏ mối ràng buộc với Đức Thánh Cha. Vào đầu tháng Tám, cha Juan Chen Li, linh mục hầm trú, 48 tuổi, là giám quản của giáo phận Hà Trạch, cũng bị bắt. Ngài bị áp lực từ chối mối dây liên kết với Đức Giáo Hoàng và bị bỏ đói, bỏ khát trong nhiều ngày. Trong vài năm qua đã có tuyên chiến chống lại Vatican để bổ nhiệm các giám mục phục tùng mệnh lệnh của chế độ. Thực tế, kể từ hồi tháng 11 năm ngoái, PA đã hỗ trợ tấn phong ba giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Giáo phận Công giáo Thiên Thủy đã đưa ra một chiến dịch cầu nguyện cho việc giải thoát các linh mục và tín hữu của mình. <cười> động vì điều tốt. Bài giảng thánh lễ hiệp thông cầu nguyện dòng Chúa cứu thế Chúa nhật 28 tháng 8 năm 2011 của cha Giuse Lê Quang Uy. Thưa quý cha và anh chị em, con đường của Chúa Giêsu nghe mà sợ, có thể rời ra giống như thánh Phêrô đã cản Chúa Giêsu, không được đâu, Chúa là Chúa mà tại sao Chúa để cho người ta giết Hay như Đức Doan Pha-lô Đệ Nhất Viết thư cho Chúa Giê-xu rằng Không được đâu, Chúa là Chúa Sao lại? Chúa lại để Những chuyện ngược đời xảy ra như vậy Đó là một lời cạch vấn Mọi người trong mọi thời Cạch vấn chính chúng ta hôm nay Trong xã hội Việt Nam Chúng ta bây giờ Tất cả những gì là công lý, hòa bình Là nhân quyền, là lương tri Là chân thiện, mỹ Anh chị em thấy rõ đều bị vùi dập Tại sao vậy? Thừa, bởi tất cả những giá trị ấy đều xuất phát từ thiên chúa, đều nằm trong lời chúa và đều là do chúa ý chúa muốn. Trong khi đó, ngược lại, thế gian chỉ muốn thu vén các quyền lực trong tay để chi phối, để dè để đè đầu cởi cổ, bức hại bóc lột những người thấp cổ bé miệng. Nên đương nhiên, những ai chọn đi theo Chúa Giêsu chọn thái độ binh vực công lý và hòa bình, binh vực nhân quyền, binh vực dân oan thì chắc chắn phải bị trù dập thôi. Hôm nay, tại nhà thờ này, chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân đang bị bắt bớ một cách mờ ám, hóa ra những con người ấy đã can đảm hơn chúng ta nhiều. Những anh em ấy trẻ hơn chúng ta, có bạn đang là sinh viên, có bạn đang phải mưu sinh để nuôi gia đình. Nhưng mà rồi, bỗng nhiên một lúc nào đó Lời của Chúa bừng cháy trong tim Âm ỉ trong xương cốt Và bật ra thành lời, bật ra thành hành động Và đương nhiên, những anh chị em này Đang bị thế gian sỉ nhục và chế giễu rằng Mấy thằng điên không lo học đàng hoàng, tử tế Suốt ngày đi đấu tranh có được cái gì đâu Nhưng không ngờ, chính những anh em trẻ ấy Đã trở thành lời chất vấn đối với chúng ta Rõ ràng chúng ta cũng được lời Chúa Bằng một cách nào đó đã cháy lên trong lòng của chúng ta Ta thấy sứ điệp tin mừng quá là hợp lý Ta thấy đó là những lời và hành động Nỗi khao khát hòa bình và công lý Cho những ai bị áp bức Nhưng chúng ta lại sợ hãi Tôi còn nhớ cách đây khó khá lâu Trên đường kỳ đồng này tôi chứng kiến một cảnh bà già nghèo Gánh một cánh bún riêu bán dạo trên đường Bún riêu của bà bán chắc là ngon Nên người ta mới bu lại ăn Và thế là gây ra sự thể Choáng lòng lề đường Mất trật tự an ninh công cộng Mất vẻ đẹp đô thị Thế này thế nọ Bất ngờ có một anh công an Hùng hộ bước đến Dùng chân đạp thẳng vào nồi nước bún Cả cá nồi cùng với bát đĩa Đổ tung tóe Lúc ấy những người chung quanh đều thấy hết Có cả tôi đứng nữa Nhưng lại có một nỗi sợ hãi Đã làm cho tất cả bị thui chột co rút và tê liệt hoàn toàn nước mắt tôi tràn ra tức nghẹn ở cổ nhưng lại không nói được gì không làm được gì và rồi khi anh công an dọn dẹp lòng lề đường đã bỏ đi trong sự hả hê thì lúc đó người này người kia cả tôi nữa mới dám chạy đến cúi xuống an ủi bà già tội nghiệp không ngờ người đàn bà nghèo ấy Tưởng là sẽ bù lưu bù loa Kêu gào khóc nóc Trời ơi bà còn thương tôi Mất gánh bún này Ngày mai cả nhà tôi đói rồi Trời ơi Trời ơi bà con thương tôi Mất gánh bún này Ngày mai cả nhà tôi đói rồi Trời ơi Nhưng không Bà ấy lại nói với mọi người Mấy cô mấy chú phụ tôi dọn dẹp Mấy cái chén bát dĩa này đi Để đó lỡ có ai đi đạp Nhằm đứt dò tội nghiệp Vậy đó, những con người bé nhỏ, nghèo hàng ấy dạy cho chúng ta rằng Dẫu cho họ bị bản quyền của thế giới thối nát, đè bẹp, bầm dập Họ vẫn phản ứng lại bằng chính thái độ tin mừng của Chúa giêsu Tôi không biết bà già ấy có phải là người công giáo hay không Nhưng tôi nghĩ phản ứng của bà già ấy đúng là phản ứng của tin mừng Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải có Tin mừng không đòi hỏi chúng ta phải đánh trả khi chúng ta bị đánh Tin mừng không đòi hỏi chúng ta phải dùng súng ống, đáp trả lại súng ống. Tin mừng không đòi hỏi phải dùng máu để đáp trả lại máu, nhưng dùng chính tấm lòng yêu thương, vị tha để bao dung tha thứ với chính những kẻ đã đầy đọa mình. Họ cũng chẳng có một chút hình thù nào. Họ cũng không hề kêu gọi mọi người phải nổi dậy thế này thế kia như họ đã bị chụp cho cái mũ là đảng này đảng nọ lại nhân dân Họ là những người có tên thánh hẳn hòi nghĩa là họ là người dân công giáo thì tôi nghĩ họ cũng sẽ phản ứng bằng chính đòi hỏi tin mừng của Chúa Giêsu tin mừng của bao dung và tha thứ đến cùng nhưng xin nói rõ thứ tha và bao dung không hèn yếu một chút nào ngược lại phải hiểu là can đảm lắm mới có được mới có thể bao dung và tha thứ đến như thế và nếu cần phải tiếp tục nói lên tiếng nói cho sự thật và công lý dẫu có bị trù dập bắt bớ thế nào đi nữa họ sẽ lại hô to lời cảnh tỉnh lương tri của con người giống như ngọn lửa tin mừng một khi đã cháy thì không thể tắt nó cứ âm ỉ mãi đến một lúc nào đó sẽ bật thành lời công bố cho mọi người chúng ta hãy cầu nguyện cho anh em ấy mà cũng là lời cầu nguyện cho chính chúng ta rằng chúng ta đã nghe lời chúa rồi Sẽ đến lúc chúng ta cũng phải bật lên Thành lời hô vang cho sự thật và công lý Tin mừng, không đòi hỏi chúng ta nhất thiết Phải đi biểu tình, phải tham gia chuyện này Chuyện kia lớn lao mới là lên tiếng cho sự thật và công lý Nhưng trong từng công việc bình thường của chúng ta mỗi ngày Chúng ta đang phải đối mặt với thế gian Nhanh nhản những dối trá bất công Chúng ta phải đủ để can đảm phản ứng Và lên tiếng ngay, không sợ hãi, không lùi bước, thỏa hiệp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 Chén Chúa đi qua, trở vào hay tâm gian. Ôi tình yêu Chúa mênh hoàng Chúa bao la cười, một mãi đêm Mừng yêu ơi, phần điểm báo tin tức công giáo phần này the ý xin được kết thúc tại đây